Các bạn đang nghe tại đọc áo Vứt chất áo khoác vướng víu Và thật không ngờ cậu không hề cảm thấy lạnh Nhờ vào ánh lửa Phương Mộc nhìn thấy ở cách đó không xa Cái vị trí mà cậu đã rơi xuống Một cái cầu thang sắt lạnh lẽo Đang đứng đó trầm mặt Cậu bước từng bước lớn đến cầu thang sắt Vịn tay vào những bậc cầu thang sắt hoen ố Nhìn hành lang đen xì xì phía bên trên Tự nói với mình Đi lên Cho dù nơi đó là địa ngục Phương Mộc trở lại hành lang ở tầng trên Ánh lửa vẫn còn cháy dưới thủy lao Khiến cho hành lang không còn tối đen nữa Phương Mộc không do dự Mà lại bước nhanh đến phía bên kia của hành lang Phòng giam số 3 Phòng giam số 5 Phòng giam số 5 là cuối cùng của dãy hành lang Phía trước lại là một cánh cửa sắt nữa. Vậy thì phòng giam số 7 là phía bên kia cửa sau. Phương Mộc nắm lấy tay nắm cửa, kéo mạnh. Cửa sắt mở ra giữa cái tiếng vang rền. Trước mắt lại là một màn đêm đen kịt. Bật sáng chiếc mặt lửa trong tay. Phương Mộc phát hiện ra mình dường như đã đi đến điểm cuối cùng của tầng hầm. Trước mặt là một bức tường xi măng Hai bên bức tường đều có hai cánh cổng sắt dày đặc Đất ở giữa hai cánh cổng sắt cũng không phải là lưới thép như hành lang nữa Mà là xi măng đổ bê tông Ở giữa có một miếng sắt rộng khoảng 1 mét vuông Có thể kéo ra được Ở dưới đất phía bên cạnh còn có chiếc thùng nhựa đựng một ít xăng Tay phương mộc hơi run run Số xăng vừa rồi chính là được đổ xuống từ đây Phương Mộc định thần lại, lấy bật lửa soi lên cánh cửa phía bên phải. Đúng vậy, số 7. Phương Mộc đi đến, hít thở thật sâu, dơ tay kéo cánh cửa sắt. Trước mắt là một màng sáng trưng. Phương Mộc bất giác, vội lấy tay che mắt lại. Chào mừng đến thăm. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay từ phía đối diện. Phương Mộc dõi theo tiếng nói. Tôn phổ. Dựa lưng vào tường Mỉm cười nhìn cậu Trong tay cầm khẩu súng ngắn K-64 Miệng súng đen ngòm Đang hướng hẳn vào phương mộc Người đang đứng Ở bộ phận trung tâm của tầng hầm Phòng giam số 7 Hắn nhìn sang bên cạnh Chu chu cây môi Rồi tiếp Kiêm phòng tra khảo đấy Bên cạnh là một cây thập giá bằng sắt Đôi tay thái vĩ Bị khóa chặt lên thanh ngang Trên miệng bị dính một miếng băng dính màu vàng. Lúc này anh đang cố gắng dãy ruộng, nhìn phương mộc chầm chằm trong miệng phát ra âm thanh u u. Sao? Muốn chào bạn mày à? Tôn Phổ lại cười hi hi. Hay là đang cầu xin nó cứu mày thoát ra đấy? Hắn cố tình làm ra vẻ tiếc nuối và thở dài. Nhưng vị anh hùng của chúng ta e rằng còn khó bảo vệ nổi chính mình nữa đấy. Cậu thấy đúng không, sư đệ? Rồi hắn ta quay sang Phương Mộc nói Sư đệ à, món quà gặp mặt vừa rồi thế nào? Có thích không? Phương Mộc mặt lạnh tanh nhìn hắn một cái rồi tỉnh bơ nhìn ngắm xung quanh. Diện tích của phòng giam số 7 cũng tương tự các phòng giam khác. Chỉ có điều là có thêm một số ghế sắt và giá sắt có hình thủ kỳ quái. Trên trần nhà xi măng phía trên đỉnh đầu Có hai lỗ thoát khí. Ánh sáng chiếu qua lỗ thoát khí xuống. Cho nên ở đây không hề tối. Phương Mộc sau khi nhìn khắp một lượt. Mới hướng ánh mắt về phía tôn phổ nói. Cũng khá đấy. Từ số 1 đến số 7 Chắc là tốn không ít tâm trí đấy nhỉ. Tôn phổ dường như hơi có chút nghi ngại. Đối với biểu hiện không hề phẫn nộ. Cũng không hề sợ hãi của Phương Mộc. Hắn nhìn Phương Mộc đang có vẻ giống như một người khách đến tham quan. Nụ cười trên mặt đã có vẻ gì hơi miễn cưỡng. Đúng vậy, chỉ hy vọng là ngươi xứng đáng với tâm huyết này của ta. Thật không ngờ Phương Mộc cũng cười theo. Thế sao? Vậy mày hy vọng tao thế nào nào? Nụ cười trên mặt tôn phổ bỗng chốc biến mất ngay. Hy vọng mày thế nào à? Hắn lên nòng súng rắc một tiếng rồi hét lớn, mày nói xem. Thái Vĩ lại ra sức dãy rủa, tiếng gầm u u khẽ khẽ cổ tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net